cái mùi tanh đồng cũ máu và sinh sộc thẳng vào hai lỗ mũi. Nó đặc sệt như thể người ta trộn đất sét với máu tươi rồi trét vào tận cuống họng. Nằm ú ớ, cổ há miệng ra để tra lên một tiếng, nhưng thứ duy nhất tràn vào chỉ là một ngụm đất lạnh lẽo, lạo xạo trong cổ họng. Toàn thân của anh như bị một thứ gì đó mềm mại nhưng nặng trĩu, như cái mối xác chết trương phình đè chặt xuống, ép lồng ngực muốn nổ tung. Anh biết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 Nam nhẹ nhàng gỡ tay an ra, trốn trén bước xuống giường. Anh đi ra phòng khách, nơi có dách kính cổng lồ nhìn xuống thành phố Sài Gòn qua đệ chạy đêm. Những tòa nhà cao chọc trời gấp lánh ánh đèn, những dòng xe hối hả nối đuôi nhau như những con đông đống cận mẫn. Đây là thế giới của Nam, một thế giới của ánh sáng, của tốc độ và của thực tại. Mọi thứ đều rõ ràng, đều có thể giải thích được.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 Một sự im lặng chết chóc khiến Nam lạnh thoát cả sống lưng Điều thuốc trên môi anh trời xuống đất Anh đứng như trời trồng, mắt mở tào láo, không dám thở mạnh Nam dụi mắt mấy lần, tự trấn an mình là do qua mắt, do ánh đèn chập nhọn Nhưng không, cái bóng hình người đó vẫn sừng sừng ở đó Đang ngọt da rõ mồm một trên tâm kinh Trong một giây điên rộn, anh có cảm giác cái bóng đó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 lấy đầu ra đất mà còn ướt sũng như thế này chứ? Cô trung chạy bước lại gần, ngồi sòm xuống xem xét. đúng là đất, một loại đất đen mịn ẩm ướt và bốc lên cái mùi tanh nồng quen thuộc mà cô vẫn hay ngửi trên người của Nam mỗi buổi sáng. Anh tức giấc sau cơn ác mộng. Tiềm An đập tinh tịnh trong lòng ngực. Cô ngước mắt nhìn ra cái chậu cây. Dưới đáy chậu, đất vẫn đang trình ra từng chút một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 dưới ánh đèn một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong lòng bồn cầu không phải là thứ dịch lỏng bình thường mà là một đống đất đen ngòm ẩm ướt bốc lên cái mùi tanh nồng của đất mả kinh khủng hơn nữa trong đống đất đó lũn nhẫn hàng chục con trùng đất còn cuống chiếu còn sống đang co giật quằn quại một cách đầy ghê tởm máu từ cổ họng bị sư cô nam nhỏ xuống qua vào đống đất vào lũ côn trùng tạo nên một hình ảnh ma quái đến cùng cực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 Hay là từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra. Cơn điên loạn và sự hoài nghi chính bản thân mình đập xuống, nó còn đáng sợ hơn cả những gì anh vừa thấy. Nam ngẩn lên, nhìn hình ảnh thảm hại của mình trong gương. Một cả đàn ông điên loạn, mắt long lên sọc sọc, khóe miệng còn dính một vệt máu tươi. "Lẽ nào, lẽ nào anh đã điên thật rồi sao?"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 Một sự tò mò pha lẫn sợ hãi thôi thúc An bám theo. Chiếc xe của Linh không chạy về hướng thành phố, mà lại rẽ vào một con đường nhỏ hơn, dẫn sâu vào một khu dân cư lập xịch. Cuối cùng, nó dừng lại ở một nơi khiến An lạnh toát cả sống lưng. Đó là một khu nghĩa địa, một khu nghĩa địa vô chủ, cỏ dại mọc cao tới ngực, mấy ngôi mộ đất siêu dẻo trơ trọi dưới cái nắng trưa gay gắt. Linh xuống xe, Xách theo một cái xô và một cây sản Rồi đi thẳng vào trong khu mạ An ngồi trong xe Hứng thở nhìn theo Cô thấy Linh dừng lại ở một ngôi mộ không có bia cắm cúi đào đất Xúc từng sản đất đen ngồm bỏ vào trong xô Thì ra đây là Đất sành cổ mà cô ta vẫn hay khoe khoang Đây chắc chắn Là nguồn cơn của mọi chuyện An trung chạy lấy điện thoại ra Cố gắng chụp lại mấy tấm hình lập bằng chứng Nam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 Và qua lớp màn hơi nước mờ ảo đó Anh nhìn thấy một cái bóng Một cái bóng người đàn bà tóc dài tới eo Đang đứng ngay sau lưng anh Bên trong bù tắm Cái bóng đen ngồm bất động Cái đầu hơi cú xuống như đang nhìn ngõ anh Tim nam như bị bóp nghẹt Anh không dám quay đầu lại Toàn thân cứng đơ, tê chạy vì kinh hãi. Anh chỉ biết đứng đó Mắt trợn trừng nhìn cái bóng ma quái Phản chiếu trên tấm kính mờ.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 nó đụng vào anh tay Tài... tay nó dở lắm dính đầy bùn nó dở lắm anh nhìn vào chay nam và cô thấy nó nằm ngón tay dính đầy đất đen in hằn trên làn da trắng mệt của nam rõ một một vết đất vẫn còn ẩm ướt nằm ngón tay dính đầy đất đen in hằn trên da thịt nam là bằng chứng vật chất không thể nào chối cãi một dấu ấn của địa ngục ngay giữa căn nhà này Cái lý trí sắt đá của Nam Thứ mà anh vẫn luôn tự hào Đã vỡ tan thành trăm mảnh Như cái chậu gốm bị quăng xuống từ tầng hai mươi Anh không còn lạ hét Không còn quảng loạn Anh rơi vào một trạng thái Còn tê hơn cả điên dại Đó là chấp nhận Nam ngồi thu lưu trên giường Đôi mắt vô hồn Dán vào một điểm nào đó trên tường Cả người không nhúc nhích Anh không ăn Không uống Không một lời nói nào Anh gọi Anh không đáp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 như những cái tẩy xương sọ. Chúng dài ra với một tốc độ phi tự nhiên, bò lổm ngổm trên sàn nhà, cào lên lớp gỗ bóng loáng tạo ra những tiếng sần sẹt đầy ghê rợn. Mấy cái lá hình lưỡi dao của chúng quất quần quật trong không khí. Có cảnh còn vươn tới tầng cửa kính, dùng đầu nhọn cào lên mặt kính tạo những tiếng ken két chói tai như tiếng bóng tay đang cào lên bạc đèn. Hàng tạp nam chỉ biết ôm nhau, kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó qua khe cửa của phòng cũ hé mở.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 Cẩn thận Ông cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ của mình Cho máu ra Dùng máu vẽ nhanh một lá bùa vào không khí Rồi đẩy về phía con quái vật An thiền rồi Tảo yêu trừ ma Lá bùa vô hình Giai vào con bọc tả Làm nó cực rại Cả người bốc lên một làn khói đen khét lẹn Nhưng nó chỉ trùng lại một giây Được máu của Linh trở lực từ bên ngoài Nó gầm lên một tiếng tức tử Rồi càng trở nên hung hạn hơn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 Nam đứng sững lại, đôi mắt anh dài đi, tay chân bỗng dưng không còn sức lực Anh đang chìm vào trong bùa mê của con ngải. Tay Mười vừa phải đối phó với con Mộc ta, vừa phải để mắt tới Nam, tình thế vô cùng nguy cấp Ông dùng con dao vừa chém mấy cái rễ cây đang tấn công mình, rồi hét vào mặt Nam Tỉnh lại đi thằng kia, nó đang bơi hoặc mày đó Mày mà không tỉnh, là con an nó chết không có chỗ trốn đâu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 An đã dùng chính máu tình của mình để mở ra một con đường sống. Thầy mười không bỏ lỡ một giây nào. Ông chộp lấy con dao dừa bẻ ngót, miệng gầm lên một câu chú cổ xưa. giọng ông giang dọc khắp căn phòng như tiếng sấm. Thiên địa vô cực, càng không tà pháp. U ma quỷ quái mau hiển hình. Lưỡi dao kim cang, chém gốc trường căn. Trăm. Ảo chát trong đầu nam dở tan tành Tí khét đau đớn của an và giọng chú đầy quy luật của thầy mười đã kéo anh ra khỏi cơn mê muội anh nhìn thấy an đang nằm trên sàn Bàn tay bê vết máu anh nhìn thấy con một tạ đang quằn quại cơn hình nó bốc khói tan xóa cơn biên loạn do buồn ngải được thay thế bằng một cơn tình nộ của người đàn ông thấy người yêu của mình bị tổn thương anh gầm lên một tiếng như con thú quằn lao về phía con quái vật nhưng thầy mười đã nhanh hơn Như một con mảnh hộ Ông già hôn hem lào tới Không phải nhắm vào hình nhân mộng tả Mà nhắm thẳng vào cái vật chủ của nó Cái chậu gốm hình bàn tay xương sầu Vẫn còn đặt trên chiếc chá cổ Con dao dừa trong tay ông Tạo nên một đường cong sáng loáng Trong ánh sáng chấp tắt Lưỡi dao bẻ ngót đã được yểm bùa Và ngâm trong ruộng thuốc cả chục năm Chém một nhát chí mạng Vào ngay giữa lòng bàn tay của cái chậu gốm Một tiếng xoảng tràn rình Khô khốc và đanh gọt